Hồi hai, hai công trọng nghĩa đâm bảo chúa Triệu cao cãi mệnh, mưu thay vua Người thiếu niên này vốn dòng nho sĩ Quê ở nước Hàn, họ trương tên Lương Tự là tử phòng Tổ tiên trương Lương năm đời làm danh sĩ nước Hàn Từ khi tần thủy hoàng diệt nước Hàn Trương Lương đem ngài ôm hờn vong quốc Quyết chí báo thù, bỏ ra một nghìn nén vàng Đi khắp thiên hạ Liên kết với các dũng sĩ để bàn việc thích khách bạo chúa Trong lúc Trương Lương đang ngẩn người Buồn thấy sự Thì đằng sau có một tráng sĩ chạy đến chào Trương Lương và nói Vừa rồi nghe ngài kể tội ác của Thủy Hoàng Lọc tôi bỗng dưng hậm hực Nếu ngài muốn làm việc nghĩa cử Trần hồn quân giam bảo Thì tôi xin nguyện đem thân mà giúp sức Trương Lương thấy người ấy mình cao một trượng Tướng Mạo đoan trang biết là bậc phi thường liền cầm tay mới nói chỗ này không phải nơi thổ lộ tâm tình xin tráng sĩ về nhà của tôi mà đàm đạo tráng sĩ theo trương lương về nhà trà nước xong trương lương mới hỏi xin tráng sĩ cho biết quý danh tráng sĩ kia đáp tôi họ lê quê ở hải biên nên người ta gọi tôi là thượng hải công vốn có sức mạnh có thể cầm nổi cây chùy nặng một cân tôi thường đi đây đó Vì lòng nhân trừ kẻ những kẻ hống hách bạo ngược, nhân thấy ngài là kẻ khẳng khái nên đem lòng mến, chẳng hay quý hiệu lại chi và có điều gì cần sai bảo tôi chăng?" Trương Lường nói: "Tôi là người nước Hàn, họ Trương Thanh Lương, năm đời nhà tôi làm khanh tướng, không mai vừa rồi, thủy hoàng diệt mất nước, thù vong quốc chẳng lúc nào nguôi. Này thủy hoàng lại bạo ngược, trăm họ lầm than." Tôi muốn trừ đi, trước là cứu thiên hạ, sau rửa quốc thù. Nếu tráng sĩ chịu giúp tôi làm việc đó, sẽ lưu tiếng lại thiên thu." Hải Công hớn hở xua tay nói: "Được, tôi nguyện tuân theo lời của ngài." Trương Lân mừng rỡ, lưu tráng sĩ Hải Công lại nhà mình, rồi thám tính xem thủy hoàng chuyến này tuần du về lối nào. Cách mấy hôm sau, Trương Lân được tin thủy hoàng qua huyện Vũ Dương, liền sai Hưởng Hải Cầm nấp nơi một cái gò cao, đợi xe giá thủy hoàng đến sẽ thích khách. Tiếng trống rập rần từ xa vẳng đến, rồi long xa ló dạng. Hải Cầm tay cầm chặt thanh chùy đứng chờ. Tiếng bánh xe nghiến trên đường đất qua một cụm gò cao. Nhanh như chớp, Hải Cầm nhảy ra, cầm chùy đánh vào long xa bể nát. Nhưng xe nát mà thủy hoàng lại không chết vì thủy hoàng tự biết mình có những hành động tàn bạo, sợ thiên hạ sẽ ám hại, nên đã đề phòng trước, sắm hai chiếc lông xa, một chiếc để ngự lúc dung hành, còn một chiếc để không, sai quân sĩ đẩy đi trước. thế là trường lương lại bị thất bại, ngự lâm quân áp lại, bắt thượng hải công dẫn đến nạp cho tầng thủy hoàng. thủy hoàng nghiến răng hét. Ai xua nhà ngươi làm cái việc phản nghịch đó? Thượng Hải Công trần mắt đáp, Mày là một vị hôn quân vô đạo, Hạp thiên hạ đều quán hận muốn giết mày. Ta muốn bị dân trừ hại, Sao mày lại hỏi ngu như thế? Thủy Hoàng nổi giận, Truyền quân đem Hải Công ra mà tra tấn, Quyết hỏi cho được kẻ chủ mưu Hải Công cười lớn, Rồi đập đầu xuống đá mà tự vận. Trương Lương lòng đau như cắt, Dòng đất kêu trời mà than Trời ơi, cái thù của nước hàng ta biết bao giờ mới trả được Hận quốc dân biết thỏa nào ngôi Trời nở dung tha một kẻ hôn quân bạo chúa Để cho muôn dân sống mãi trong lòng than hay sao Trương Lương bùi ngồi bỏ trốn sang hạ bì Đến trúng nơi nhà Hạng Bá Hạng Bá là cháu của Hạng Yên Trước kia từng làm tướng nước sở Với Trương Lương là bạn thân Nên giấu Trương Lương trong nhà không để lộ tâm tích Khối buồn động mãi không tan Thỉnh thoảng Trương Lương ra ngoài dạo cảnh Một hôm bóng chiều về xế Khóm trúc bên cầu xào sạc trước ngọn gió lê thê Trương Lương lễn mệnh quanh chân suối Lòng ngổn ngang trăm mối ưu buồn Bỗng thấy một ông già đi ngang qua cầu Làm rơi chiếc giày xuống nước Rồi kêu Trương Lương lại nói Này tiểu tử Hãy lại đây lượm chiếc giày đó cho ta." Trương Lương thấy ông lão có dáng tiên phong đạo cốt, biết không phải là người thường, liền bước đến cúi lượm chiếc giày, trao cho ông lão rất kính cẩn. Ông lão xỏ chân vào giày, rồi lại đánh rơi xuống nước nữa. Trương Lương nhặt, cử thấy đánh ba lần, Trương Lương vẫn với cử chỉ kính cẩn, không hề tỏ ý bất mãn. Ông lão mỉm cười nhìn Trương Lương rồi nói: thằng bé này có thể dạy được đây liền chỉ vào một góc cổ thụ gần đó rồi nói nằm ngày nữa người cứ đến cái góc cây này ta sẽ cho một vật rất quý chớ có sai hẹn trương lương cúi đầu vâng mệnh Năm hôm sau trương lương dậy sớm y ướt đánh chỗ gốc cây thì thấy ông già đã ngồi chờ sẵn nơi đó ông già nhìn trương lương rồi mắng Ta hẹn với kẻ trưởng phu, cớ sao lại đến trễ? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, hôm đó phải đến cho sớm. Năm hôm sau, đầu trống canh năm, Trương Lương thức dậy ra góc cây, "Về đâu?" Ông lão cũng đang ngồi ở nơi đó rồi. Ông lão lại mắng, "Sao ngươi lại biến nhác như thế? Hôm nào cũng để ta phải đến đây mà chờ đợi. Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa." Lần ngày Trương Lương không ngủ, suốt đêm cứ ra góc cây mà ngồi chờ. Trẫm sang canh năm vừa điểm, ông lão mới lững mững đến. Trương Lương sập lại nói: "Kính thưa tiên sinh, có gì chỉ dạy, xin thương tình mà sai bảo." Ông lão nói: "Ta xem tiểu tử, cố cách thanh kỳ, nếu biết dùng tuổi xanh mà lo việc học tập, sau này có thái độ bương định bá được. Này, ta cho ngươi ba quyển bí thư." trong đó có đủ kỳ mô thần toán, dù Tôn Ngô phục sinh chưa chắc gì bị kịp, người hay khá nhận lấy rồi học tập. Trước bình nước hàng bán thuần, sau là bình thiên hạ, giúp cho chân chúa đem lại thái bình để khôi khối phụ tình tri ngộ. Trương Nương tiếp lấy nhận ba quyển sách, quỳ mọp xuống đất rồi lại tạ ơn và hỏi: "Tiểu tử muốn biết Đại danh của tiên sinh và tiên sinh cho phép Ông lão nói Ba năm nữa nơi phía đông thành đại cốc Có một cái lằn của một vị đế vương Trong đó có một hòn đá vàng hoàn thạch Tức là ta đó Trương Lương nghe nói ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì ông lão đã đi đâu mất Trương Lương trở về nhà hạng bá Mở sách ra xem Thấy đó là bộ thái công binh pháp Ngài đêm cứ cố gắng mà học tập để đợi thời cơ Giữa lúc đó, Thủy Hoàng đi đông du qua địa phận Từ Châu Nơi đây qua màu tươi tốt, cây cối khác thường Nhân dân trong hạ đem đến dân cho Thủy Hoàng một cây lúa trổ bông Thủy Hoàng đắc ý, khen thưởng mọi người Rồi truyền xa giá sang phía đông nam, đi về huyện bái Vừa đến nơi, Thủy Hoàng chợt thấy trên đỉnh núi cao xuất hiện một vầng hào quang sáng chói, thủy hoàng lại cao mày gọi lý tần lại mà nói: hào quang xuất hiện nơi đây, ắt là có nhân tài, ta cần phải đi tìm giết đi để khỏi di hại về sau. lý tần mới tàu Vân khí xuất hiện là chuyện thường, nay bệ hạ tuần du mà sai người dò thám bắt bớ thì e lòng dân náo động chăng? thủy hoàng nghe lời thôi không sai người dò thám bắt bớ nữa. Một hôm, Thủy Hoàng ngựa giá đến cõi kê Dân chúng hai bên đường đều phục lại tiếp đón Trong đám dân chúng ấy, bỗng có một chàng trai toan đứng dậy Nhảy sổ đến đâm Thủy Hoàng Tuy nhiên, hành động chưa phát lộ Thì có một ông lão đã biết ý cản lại Kề tai nói nhỏ rằng Không nên, đại trưởng phu phải lập nghiệp lớn Để tiến thiên thu Lẽ nào bắt chước những tay thích khách tầm thường? Chàng trai cho là phải, không hành động nữa Chàng trai ấy tên là Hạng Tịch Tên chữ là Vũ, quê ở Hạ Tượng Còn ông lão kia là Hạng Lương, chú của Hạng Vũ đó Từ thỏa bé, Hạng Vũ cứ theo nghiệp văn Nhưng văn thì rất dốt Hạng Vũ mới sang nghề võ Nhưng kiếm thuật lại cũng không lành Người chú là Hạng Lương thường hay mắng: Mày học hành trắng ra sao? Lớn lên chỉ là một tên côn đồ dốt nát." Hàn Vũ nói: "Thưa chú, học chữ chẳng qua để biên chép mòn ngài, còn học kiếm thì cũng chẳng qua để chỉ địch, nổi được vài người mà thôi. Hai mồm ấy không ích chi nên cháu không thèm học." Hàn Nương giận dỗi mới hỏi: "Thế thì mày muốn học cái thứ gì để gọi là có ích lợi?" Hàn Vũ thừa: "Cháu muốn học ngài gì mà nhất địch bạn nhân." Như thế sau này mới có thể đem thân Mà ra tranh đấu với thiên hạ được Hạng Lương thấy cháu có ý lạ Liền lấy ra sách binh pháp ra mà dạy Môn này thì Hạng Vũ thích học Xong thì cũng chỉ học Những cái đại cương mà thôi Hai chú cháu đang ôm mộng lập nghiệp Thì hôm ấy Thủy Hoàng tuần du đến Hạng Vũ đã vốn ghét Thủy Hoàng giam bạo Nên muốn giết đi Nhưng Hạng Lương đã kịp ngăn lại Từ đấy Hai chú cháu đi chu du khắp thiên hạ Chiều tập nhân tài để mu đồ đại sự Lý Từ thấy Thủy Hoàng đi đến đâu Cũng gặp những chuyện chẳng lành Dân chúng thì khiếp sợ lẫn tránh Liền tâu với bệ hạ Bệ hạ tuần du đã lâu Trong thiên hạ đều biết rõ uy vũ Thôi xin bệ hạ hãy khá hồi loan Sửa sang chính trị Giữ gìn biên cương để an dưỡng mình rồng Bớt điều khổ nhọc Thủy Hoàng suy nghĩ một lúc Rồi truyền xa giá hồi loan Đi đến địa phận Duyên Châu thì trời tối Thủy Hoàng nằm ngủ Bỗng mơ một giấc điệp Trong thấy một vị long thần hiện đến Cùng với Thủy Hoàng giao chiến Thủy Hoàng cầm cự một hồi lâu Nhắm sức không nổi nên bỏ chạy Chạy đến một bờ biển Nước xanh cuồn cuộn Sóng gió hải hùng Đang cơn nguy cấp Bỗng có một con xích lồng từ trên trời xa xuống Hả mồ, ngoãm lấy Thủy Hoàng rồi nuốt tiên Thủy Hoàng mới thất kinh, giật mình thức dậy Mồ hôi ướt cả lòng bào, tai chân thì rủ rượi Biết điềm mộng chẳng lành, Thủy Hoàng lo lắng rồi xin bệnh Đi đến đất xa khâu, bệnh thế càng nặng Thủy Hoàng liền gọi Lý Tư đến nói Chẳng biết không còn sống để thụ hưởng cảnh vinh qua này nữa Nếu vạn nhất trẳng có băng hà, khành nên đến thượng quận Đón Thái tử Phù Tô về mà kế vị Như vậy thiên hạ mới mong lạc nghiệp được Nói xong thì viết một tờ di chúc Và giao Ngọc Tỷ cho Lý Tư Lý Tư sụp lại nhận mệnh Thủy Hoàng mới nói Người phò trẳng đã lâu Các việc lớn nhỏ trẳng đều phó thác hết Phải phải hết lòng vì nước Chớ trái lời di chúc này Thái tử Phù Tô là người nhân ái có thể dùng đất cái oán thiên hạ được. Ta tiếc rằng đời ta đã dùng bạo lực phương thức này không hay đối với chánh sách trị nước. Nói đến đây, thủy hoàng thở hơi cuối cùng. Lý Tư liền tần niệm rồi đưa thi thể về Hàm Dương, sai người đi triệu Phù Tô về Phác Tàn. Triệu Cao cản lại rồi nói: "Không nên, thái tử Phù Tô lâu nay không tính nhịn bọn ta." Nếu mà thừa tướng lập phù tô lên ngôi Chẳng những chúng ta bị mất chức Mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa Lý Tư nói Nhưng mà vua Làm sao mà trái đành Triệu Cao cười nhạt rồi nói Đành là vậy Nhưng những lời di chúc mà thân phải lụy Thà phụ lời di chúc Mà giữ được địa vị còn hơn Thừa tướng đối với thái tử Thì đâu bằng mong điệm Lý Tư thở dài rồi nói theo ý ngài thì nên làm như thế nào triệu cào nói thì ta hãy đổi tờ di chúc lập công tử hồ hợi, lên nối ngôi lý tư trầm ngâm một lúc quyền lợi bản thân thắng đạo đức ngẩng nhìn triệu cào mà nói được tôi sẽ vâng theo lời của ngài triệu cào mừng rỡ đến tìm công tử hồ hợi rồi nói nghiệp đế vương ngày nay mất còn là chỉ có công tử thừa tướng và tôi sẽ định đoạt Tiên vương di chiếu, lập thái tử Phù Tô. Nhưng chúng tôi xét thấy quyền hành của công tử sau này sẽ mất hết. Nên chúng tôi xin công tử lập. Và lập công tử được lên kế vị. Hồ hỏi cao mày rồi nói. Ôi chào, sao các ngài lại có ý nghĩ như thế? Bỏ anh lập em là trái nghĩa. Bỏ lời di chúc của tiên vương là bất trung. Còn không theo lời cha là bất hiếu. Kẻ đã bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Thì ai mà còn phục được, tôi không thể nghe theo lời các ngài được Triệu Cao nói, đấng trưởng phu không nên câu nệ những tiểu tiết mà bỏ đi đại sự Cơ hội ngàn năm chỉ một thở, phú quý về tay mà không biết tiếp nhận Sau này hối hận cũng chẳng có ích gì Hồ hợi nghe Triệu Cao nói thì bùi tai nên gật đầu đáp Được, thấy thì các ngài hành động cách nào thì tùy ý triệu Cao lập tức trở về, thuật lại cho Lý Tư Rồi lại tráo đổi tờ di chúc Xài Diêm Nhạc đem chiếu giả đến thượng quận Bắt Phù Tô ra phải xử tử Đoạn lập hồ hợi lên ngôi Diêm Nhạc đến thượng quận Truyền lệnh cho Phù Tô phải ra tiếp chiếu Phù Tô vội vàng sụp lại Diêm Nhạc mở chiếu ra đọc rằng Nhà Đại Tần ngày tháng năm thứ ba mươi bảy Thủy Hoàng đến hạ chiếu Đời tam đại lấy hiếu tri thiên hạ, gầy mối cương thường, còn không nghe lời cha là bất hiếu. Tôi không nghe vua là bất trung. Kẻ bất trung bất hiếu không đáng làm chủ thiên hạ, nay trưởng tử phù tô cái mệnh cha, không tròn đạo làm con. Cứ lấy tình cha con thôi có thể thứ dung được. Song theo phép tổ tiên thì không thể khoán miễn. Vậy chiếu Lập hồ hợi lên làm thái tử, trút phù tô xuống làm thứ dân, trao cho một chén độc dược và một thành gương phải tự xử lấy thân. Còn như Tứ Mông Điềm cầm quân cõi ngoài, không ít lợi gì cho nước, chỉ làm hao tốn muôn dân. Lẽ ra phải đem pháp mà gia hình, nhưng vì trường thành chưa làm xong, tạm để cho Mông Điềm ở nơi đó đồn đốc công việc. Chiếu chỉ đã đến nơi. Phải lập tức tuân theo, khâm thử Phù Tô nghe xong khóc lớn rồi nói Vua đã bảo chết, ta không thể không tuân Cha bảo con chết, thì con không thể cãi mệnh Này Phù Tô xin lãnh thanh gương và độc dược Cho trọn niềm trung hiếu Mong điểm cản lại nói Xin điện hạ hãy xét lại Bệ hạ sai hạ thần đem 30 vạn quân Đóng nơi biên cương Lại sai điện hạ đến làm giám đốc Để lo trọng trách như thế Lẽ nào lại bắt đi chết Tôi e trong triều có điều gì gian trá Xin điện hạ Hãy về triều thỉnh tội Để rõ được ngay gian Phù tô lắc đầu nói Bình nhận phụ vương tôi đã ghét bỏ tôi nài bắt chết là do thánh ý Tôi không muốn cãi lời Nói xong sai quân đem thuốc độc đến Uống một hơi cạn cả chén phù tô chết Mong điềm thương tiếc vô cùng ôm thay mà khóc mãi, ba quân cứ ngậm ngồi rơi lại. Diêm Nhạn thấy phụ tô đã chết rồi thì trở về báo với Hồ Hợi. Hồ Hợi liền làm lễ tất vị, xưng hiệu là Nghị Thế Hoàng Đế. Từ đó, quyền hành trong nước về tay của Lý Tư và Triệu Cao chuyên chế. Hai người lập ra hình pháp rất là nghiêm khắc, cố để trấn áp lòng dân, mua lợi riêng không cải đến các hải vong quốc sau này các quan đại thần trong thấy điều đáng ngán, không muốn tham dự việc nước. Vua nhị thái thấy mông điềm thắm lạnh hơn ba vạn quân ở ngoài biên ải. còn thân thuộc thì đều ở nơi kinh thành, sợ xin biến liền truyền chỉ đem chém hết. Quan đại thần tử anh mới can. Tấu bệ hạ, họ mông vốn dòng dõi đại thần, nay bệ hạ mới trị nước Mà trừ bỏ đại thần E lòng dân sẽ ly tán Xin bệ hạ dùm đức khoan hồng Thay cho uy vũ để trị dân Nhị thế không thèm nghe Truyền đem tộc thuộc mong điềm ra giết hết Mong điềm hay tin ấy Ngước mặt lên trời mà than Nhà ta bá đời có công lớn với nước Tần Nay vua Tần tin dùng những kẻ gian nịnh Hủy hại tôi hiền Ta cầm trong tay ba chục vạn quân Đủ sức để mà phản lại Nhưng thà chịu chết Chứ không để làm mất tiếng trung liệt của tổ tiên Đêm ấy Mông Điềm liền uống thuốc độc tự vận Vua nhị thấy nghe tin Mông Điềm đã chết Lập tức truyền chỉ Ra thượng quận Bắt anh em con cháu Mông Điềm Đài qua thục quận Bình Nhật, Triệu Cao và Lý Tư Chỉ sợ có Phù Tô và Mông Điềm Này thì hai người ấy Đều chết hết cả nên không còn kiên nải đánh ai nữa